Sau khi giải quyết xong chuyện ma nữ ở cửa hàng ô tô, đường Nam quay trở về cửa hàng nhỏ của mình. Ứng phong đã thực hóa hết toàn bộ hồn thể. Theo lý có thể mở khóa một loại kỹ năng, nên hắn không kịp chờ mà muốn thử một lần. Sau khi đã đóng kỹ cửa phòng, đường nham gọi ứng phong ra, nói với hắn một cách hào hứng. Sao rồi? Mở được khóa kỹ năng gì chưa? Trị vết. Có thể dựa vào nơi một người từng xuất hiện. Sau đó lần theo dấu vết, tìm ra vị trí xuất hiện tiếp theo. Ứng phong đáp. Tốt như vậy sao? Để tôi nghĩ xem, kỹ năng này có thể dùng ở chỗ nào? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện quan trọng. Sau trận chiến đầu tiên ở biệt thự, tên đạo sĩ và người đàn ông mặc Âu Phục đã biến mất đến bây giờ còn chưa tìm ra. Thế nên, ngày nào Tô Thiên cũng căm hận mà nhắc tới vài lần. Nếu sử dụng kỹ năng này, Chắc hẳn có thể nhanh chóng tìm ra hai tên cầm thú đang chạy trốn kia Lúc trước giúp tiền danh giải quyết tiểu quỷ Hẳn có nói tên đạo sĩ kia đã từng xuất hiện gần nhà mình Đây chính là đầu mối duy nhất Thủ đoạn của tên đạo sĩ vẫn còn rất nhiều Nếu nấp trong bóng tối lại không biết sẽ bày ra trò gì Diệt trừ ông ta sớm thì đường Nam cũng có thể an tâm hơn Đường nham nắm thời cơ dẫn mấy nô lệ quỷ nhà mình đi gọi xe đến khu nhà của tiền danh. Sau khi xuống xe, hắn vội vàng trốn vào một nơi vắng vẻ rồi nói với ứng phong. Trước đó tên đạo sĩ kia từng xuất hiện ở đây. Hẳn là anh còn nhớ hình dáng của ông ta. Đến đó thử một lần đi. Vừa hay xem kỹ năng mới rốt cuộc có hiệu quả tốt hay không. Vâng chủ nhân ứng phong khẽ gật đầu xoay người đi đến cổng khu nhà bên kia hiện tại người bình thường không cách nào nhìn thấy hình ảnh của hắn cho nên hắn có làm gì cũng không gây ra sự chú ý hơn nữa hắn đã tới lúc giai đoạn thực hóa hồn thể ánh mặt trời đã không có tác dụng đối với hắn có thể nói là rất thuận tiện để làm việc ứng phong khẽ nhắm hai mắt ổn định tinh thần tập trung toàn bộ lực tinh thần trong đầu để thi triển kỹ năng, bắt đầu điều tra từng chuyện phát sinh ở nơi này. Bởi vì thời gian khá là lâu, cho nên hình ảnh trong đó cũng rất nhiều. Hắn sắp xếp hơn một giờ, khó khăn lắm mới hiện ra cảnh tên đạo sĩ xuất hiện ở cổng khu dân cư của tiền danh. Sau khi hắn khóa chặt hình dáng của tên đạo sĩ, trong đầu liền xuất hiện một con đường rõ ràng, kéo dài hướng ra ngoại phố. Đây chính là con đường mà nơi tên đạo sĩ kia biến mất. Ứng phong bất giác nhất chân đi theo. Đường Nam vẫn luôn đứng sau nhìn chăm chú, thấy ứng phong có hành động cũng vội vàng đi theo. Một người một ma, bảy lần quạt tám lần rẽ trên con phố đông đúc. Đi thật lâu, ứng phong mới dừng trước một siêu thị. Lúc này đường Nam cũng đã mệt đứt hơi. Hắn chưa từng đi qua nhiều con đường như vậy. Lại thêm thời tiết nóng bức, không ngừng đổ mồ hôi. Hắn chờ cảm thấy thân thể của mình như sắp bị móc rỗng. Chờ tận tới khi ứng phong dừng bước chân, hắn vội vàng đặt mông ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở cửa siêu thị, rồi thở hồng học Ôi trời, sắp làm ông đây mà chết, cuối cùng cũng tới. Ủa, đây không phải là siêu thị sao? Chẳng lẽ hai tên kia lại ở đây? Không phải... Tôi truy vết được tên đạo sĩ kia từng đến đây mua đồ. Sau đó đi về hướng kia. Ứng phong lắc đầu, xoay người chỉ vào một ngọn nhỏ thật dài ở đối diện. Không phải chứ, còn phải đi tiếp sao? Hai cái chân của tôi sắp gãy rồi đây này. Đường nham nhìn con đường không thấy điểm cuối, cảm thấy trước mặt mình đã bắt đầu biến thành màu đen. Vậy thế này đi, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc. Tôi đi tìm theo đường kia, dù sao tôi cũng không có cảm giác mệt. Đợi tôi tìm được chỗ bọn họ, dừng lại, sẽ nghĩ cách thông báo cho cậu. Có điều cậu phải thả dài giới hạn khế ước của tôi một chút, không thì tôi không thể nào cách xa cậu quá xa đâu. Ứng phong nghỉ nghỉ rồi nói, ồ, ý kiến hay. Không ngờ bình thường nhìn anh cao lớn thô kệch, nhưng mà đầu óc cũng lanh lợi nha. Được rồi, cứ làm theo lời anh nói đi. Đường nham nghe xong thì trong bụng nở hoa Vội vàng tập trung lực chú ý Nới lỏng ràng buộc trong đầu mình Với ứng phong một chút Sau đó ứng phong cũng không quay đầu Mà bước nhanh về hương đối diện Chỉ chớp mắt đã không còn bóng dáng Làm ma tốt như vậy đấy Không sợ mệt Không sợ đói Còn có thể bước đi như bay Đường nham vừa cảm thán trong lòng Vừa rẽ vào quán ăn phía đối diện Người bình thường như mình vẫn phải nhét đầy bao tử trước rồi tính sau. Đợi cho tới khi đường Nam thông thả ăn hết hai tô mì trộn, tương chiên, lại uống trà chiều trong quán cà phê và ăn điểm tâm sông. Ứng phòng mới dùng thần giao cách cảm truyền tin tức về, nói phương hướng hiện nay của hắn. Hắn nói đã tìm được chỗ ở của hai tên kia bảo đường Nam mau tới. Vậy là đường Nam ăn uống no đủ, tinh thần phân chấn đã gọi một chiếc taxi đi thẳng tới địa chỉ kia. Tuy nhiên, khoảng cách đó quá xa, nằm ngoài dự tính của hắn. Xe chạy liên tục trên đường hơn một tiếng, mới dừng lại ở một giao lộ vắng vẻ. Sau khi tài xế nói cho đường nham biết địa chỉ ở đây, hắn còn không thể nào tin vào tay mình, tưởng là mình nghe nhầm. Ngoài cửa sổ xe là một đông rác lộn xộn. Bên cạnh chính là một cửa hàng thu mua phế phẩm. Khắp nơi trên đường phố đều là rảnh nước bẩn phòng xá xung quanh cũng đều rách nát không có chịu nổi. Nhìn vừa dơ vừa loạn so với căn biệt thự mà hắn tới khi trước đúng là khác nhau một trời một vực. Vừa xuống xe, đường Nam đã thấy ứng phong chờ một bên. Này, anh không nhầm chứ, sao bọn chúng là ở nơi này? Tuy rằng tài sản trong nhà đều bị cảnh sát cho đóng băng, nhưng mà lúc tên đạo sĩ kia giúp tiền danh nuôi tiểu quỷ đã thu của anh ta một số tiền lớn Ông ta muốn mua một căn nhà thoải mái dễ chịu hẳn rất là dễ dàng. Nơi này căn bản đâu giống cho người ở. Đường Nam câu mày nói. Ngay khi hắn nói chuyện, trên mặt đường có hai con chuột to chạy nhanh tới. Gia lông toàn thân bóng mở, khiến người ta nhìn đều có cảm giác buồn nôn. Bức tường xung quanh phòng cũng bận thiểu không có chịu được. Không biết đã bao lâu rồi chưa có trà rửa. Chủ nhận! Cậu quên rồi sao? Hiện nay bọn chúng là tội phạm bị truy nã, cho dù có tiền trong tay cũng không dám đi thuê nhà hay mua nhà. Ngồi nhở bị người ta nhìn ra thân phận, đi báo cảnh sát thì biết làm sao. Biện pháp an toàn nhất chính là ở nơi tốt xấu lẫn lộn như này. Ai cũng khó đảm bảo cho bản thân, thì tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới chỗ lạ kỳ của hai người bọn chúng. Tuy rằng hoàn cảnh có tệ một chút, nhưng thắng ở sự an toàn. Chẳng lẽ bọn chúng còn có lựa chọn nào tốt hơn sao? Ứng Phong giải thích. Ừ, anh nói cũng có lý. Thấy bọn chúng sống như chó nhà có tang tôi lập tức cảm thấy hẻ dạ. Anh chắc chắn, bọn chúng ở đây chứ. Đừng có sai nha, đánh rắn động cỏ sẽ khiến cho bọn chúng chuồn mất. Đường Nhâm nói. Yên tâm đi, lúc tôi tới, vừa hay nhìn thấy tên đạo sĩ kia xuất hiện ở đầu hành lang, cho nên chắc chắn là ở đây. Chẳng qua tên đạo sĩ kia cũng có nhiều mánh khóe, vì vậy tôi không dám tới quá gần. Sợ lão ta phát hiện ra hơi thở của tôi Ứng phong đáp Thấy tận mắt là được Lần này tôi có thể an tâm rồi Có điều bây giờ đang là ban ngày Chúng ta không nên hành sự Nếu không đánh trúng người vô tội Thì không có hay Vậy cứ chờ cho tới tối rồi hành động Hai người chúng ta trốn qua bên kia trước Hai kẻ kia bị cảnh sát truy nã Nên hiện nay chắc chắn sẽ như chim sợ Cành công Lúc nào cũng phải chú ý đồng tỉnh xung quanh Nếu bị bọn chúng phát giác ra điều gì Thì coi như chúng ta phí công vụ ích. Đường nham nói, ứng phong khẽ gật đầu, sau đó hai người trốn sang khu vực trống trải một bên, tận cho thiết khi màn đêm buông xuống. Đường Nam sửa sang lại quần áo, định lẻn vào hành lang, nhưng hắn còn chưa bước chân ra, đã thấy dưới ánh đèn lờ mờ có một người đàn ông trung niên đi ra. Hắn tập trung nhìn, là đúng là tên đạo sĩ đã khiến mình khổ sở tìm kiếm kia. Mà đi sau chính là người đàn ông mặc Âu Phục đã hại chết Tô Thiên. Chỉ là thứ của hắn ta mặc trên người bây giờ, không phải là Âu Phục thẳng thớm sạch sẽ, mà là một áo ngắn tay màu đen, nhìn giống gió, giống như được bán ở vỉa hè, 10 đồng một chiếc vậy. Nếu nói người dựa vào ăn mặc, vật dựa vào mạ vàng, thì hiện nay người này đang mặc quần áo phổ thông, khiến khi thế toàn thân giảm đi hơn nữa. Ném ở trên đường, cũng chẳng có mấy ai chú ý. Được rồi, mình còn định vào hành lang tìm từng nhà, không nghĩ tới đối phương lại chủ động đưa tới cửa, đúng là tiết kiệm được không ít sức. Đường Nam trốn ở góc tường, âm thầm nhìn chăm chăm, động tỉnh của hai tên kia, xem tiếp theo bọn chúng sẽ đi đâu. Hai kẻ kia nhìn quanh nhìn quốc hành lang một hồi, có lẽ cảm thấy không có vấn đề, nên lúc này mới quay người đi về hướng bóng đêm bên cạnh. Mà cái hướng kia là là nơi cách xa thành phố Có lẽ sẽ rất vắng vẻ Ủa, sao bọn chúng lại đi hướng kia Giờ đã hơn nửa đêm rồi mà Đường Nam nghi ngờ Tôi nhớ hướng này Đi hơn 10 dặm Chính là khu vực quản lý của thành phố bên cạnh Ứng phong nói tiếp Thành phố bên cạnh à, Xem ra, hai tên này định trốn rồi Không được Chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo thôi. Đường Nam vỗ tráng, lúc này mới có phản ứng. Hắn vội vàng cất bước theo hướng hai tên kia biến mất, mãi cho tới khi đến một nơi cách khu dân cư khá xa. Đường Nam mới hiện thân, rồi lên tiếng gọi hai tên kia, đồng thời cũng gọi cả Tô Thiên và Tiếu Vi Vi. Đã trễ thế này rồi, hai người còn chạy ra vùng hoang dã, là có chuyện gì sao? Giọng nói truyền ra đột ngột khiến cho tên đạo sĩ và người đàn ông mặc áo ngắn tay, sợ tiếng bức cả người phát rung. Lúc này bọn chúng mới xoay người, nhìn về đường nham. Thì ra là mày! Người đàn ông mặc áo ngắn tay, lạnh lùng nói, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ oán độc. Nếu không phải tại người thanh niên này, thì sao hắn lại rơi vào kết cục bị cảnh sát truy nã, lẫn trốn khắp nơi như gà nhúng nước, ăn cơm dở nhất, ở phòng tệ nhất. Quả thật, Còn khó chịu hơn cả cái chết. Sao gặp người quen cũ mà không có vui? Đường Nam châm chọc. <cười> ta còn định tới xử lý cậu. Không ngờ cậu lại chủ động tới đây. Cậu hại hai người chúng ta thê thảm như vậy. Hôm nay ta nhất định phải khiến cho cậu trả giá đắt. Tên đạo sĩ kia hung tàn nói. Mặc dù trên mặt ông ta hiện ra vẻ hung hăng. Nhưng trong lòng lại sợ hãi không thôi. Lần trước có hai con ma là Tô Thiên Mạnh Mộng đã khiến cho lão chống đỡ không có nổi. Lần này lại có thêm một con ma nam có thực lực tương đương. Ai thắng ai bại thì trong lòng của lão đã rõ rệt. Nhưng hiện nay muốn trốn cũng đã trốn không được rồi. Chỉ có dốc hết toàn lực đánh một trận thôi. Hướng chi cứ như vậy mà bảo lão ta cục đuôi chạy trốn. Thật sự sẽ tổn thương lòng tự tôn của lão. Bất kể ra sao Là cũng phải khiến cho người đàn ông trước mặt này Trả một cái giá đắt Muốn khiến tôi trả giá đắt sao Vậy đến thử một lần xem Đường Nam thu lại nụ cười Rồi lạnh lùng nói Cậu hãy nhìn cho kỹ đây Tên đạo sĩ nói xong Lấy một lá bùa từ trong túi ra Đặt trong lòng bàn tay Nhạy giọng niệm vài câu thần chú không biết tên Sau đó ánh sáng màu đỏ đại thịnh Nó như một màn ánh sáng lớn Nằm ngang trước người lão Tiếp theo từng vật thể màu đỏ quái dị Vỗ cánh bay ra từ bên trong Bay thẳng tới mặt của đường Nam Đợi tới khi nó tới gần mình Đường nham mới nhìn rõ Vật kia có một cái mỏ nhọn thật dài Mọc ra hai cánh Khắp toàn thân được bao trùm Bởi vảy màu đỏ Bộ dáng xấu xí không chịu nổi Trên người còn tỏa ra mùi máu tanh Trong lòng hắn lập tức giật mình Vội vàng lưu về sau mấy bước, rồi rút sợi roi từ trong ngực ra, vùng roi, quất thẳng. Sau khi sợi roi tiếp xúc cùng con chim này, nó liền hóa thành một búng máu nổi tung giữa không trùng, rồi hóa thành khói mù biến mất không thấy. Ngay sau đó liên tiếp mấy con chim lạ cũng bay tới. Ba người tô thiên chia nhau dùng quỷ khí huyện hóa thành đao kiếm tiến lên chém giết. Trong lúc nhất thời, không khí không ngừng vang lên tiếng phục phục. Còn kèm theo mùi máu tanh nồng đậm Không ngừng bay vào mũi của đường Nam Khiến cho hắn buồn nôn Thử lúc lộn xộn Tên đạo sĩ kéo theo người đàn ông Ra hiệu cho hắn ta nhanh chóng rời đi theo Tù thiên thấy vậy Thì bỏ lại mấy con chim trước mặt mình Trực tiếp bay vọt lên trời Nhảy mấy cái Nhanh chóng xuất hiện trên con đường Mà hai tên kia đang chạy Cô vất vả lắm mới tìm được hành tung của hai kẻ này Cô tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy trốn Đến lúc đó không biết Nên đi chỗ nào tìm bọn chúng đâu Hùng thủ hại cô thành bộ dáng như thế này Cô đã không thể nào phan thây xé xác bọn chúng ra Thì cũng tuyệt đối không cho bọn chúng Nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật được Tôi khuyên các người Nên tiết kiệm hơi sức đi Tối nay đừng nghĩ sẽ có ai chạy trốn được Tô Thiên lạnh luôn nói Cô là cái thá gì Lại dám ngăn tội Trên mặt tên đạo sĩ hiện ra hận ý Trực tiếp vung tay Một lá bùa có chữ trắng trên nền đen bay ra ngoài từ trong lòng bàn tay của lão. Ánh sáng màu trắng mãnh liệt lập tức huyển hóa thành ba thanh đao dài bay về hướng ngực của Tô Thiên. Tô Thiên cười lạnh một tiếng cũng nâng tay trái vung nhẹ. Trong tay cô cũng xuất hiện ba thanh đao dài nằm ngang trước người. Hai loại binh khí va chạm giữa không trùng. Đúng là thế lực ngang nhau. Ai cũng không nhượng bộ. Sau khi dặn co một lúc lâu chúng song song rơi xuống mặt đất Hóa thành một làn khói mù tan theo gió. Nét mặt của tên đạo sĩ lập tức tối sầm. Không biết ma nữ này tu luyện thế nào mà sức mạnh còn tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Lần này phải làm sao? Chẳng lẽ hôm nay phải chịu thiệt ở đây? Không, không được. Lão tuyệt đối sẽ không để bị ngăn cản bởi một ma nữ nho nhỏ. Lão đã từng tính quẻ cho lão rồi. Tuyệt đối có mệnh giàu sang. Nhất định là có biện pháp biến nguy thành an. Đạo sĩ trung niên nghĩ tới đây, biết được, nếu mình không nói đã đánh bạc hết tất cả, thì tuyệt đối không có cách nào rút lui trọn vẹn. Lão lập tức hạ quyết tâm, lấy con dao găm từ trong ngực ra, rồi hùng hãng cắt cánh tay mình. Máu nhỏ giọt xuống mặt đất, theo đầu ngón tay của lão. Máu tươi đã nhuộm cả bụng đất thành một màu đỏ. Sau đó, lão đạo sĩ lấy một chiếc bình sướng trong túi ra, mở nước bình, lấy một thứ đồ màu đỏ từ bên trong. Rồi đặt xuống đất Thứ đồ kia là mấy cái hạt màu đen Có hạt to, có hạt nhỏ Nó vừa tiếp xúc mặt đất Thì đã thấm vào Sau vài giây Có bốn cây đậu giá màu đỏ Xông ra từ mặt đất Rễ cây nhỏ xinh và đầy tinh tế Phát ra một ánh sáng lạ kỳ Nó không ngừng phát triển Không bao lâu sau Đã phát triển thành một cây thực vật trưởng thành Cao như người Với hai chiếc lá lay động Cùng rễ cây thật dài Trên đỉnh cây có một cục u màu đỏ không dài, trông như một khối thịt. Cành lá lắc lư nhẹ nhàng vài cái thì khối thịt kia bỗng nhiên nổ tung, sau đó biến thành một đóa hoa hình tròn. Chỉ là đá hoa này không có tuy sinh, mỹ lệ, làm lay động lòng người như những đóa hoa khác, mà lớn lên thì càng xấu xí. Nếu không phải đang ở đỉnh cao của sự phát triển thực vật, thì thật đúng là không thể để nó trở thành một đá hoa được. Bộ dạng kia tự như ngủ qua người tụ lại cùng một chỗ, nhưng miệng thì nứt lớn ra, bên trong tỉ Mỹ mọc ra một loạt răng nanh rất dài. Đèm mấy cái loại không biết sống chết phía trước, lại đây, ăn luôn cho ta đi. Tên đạo sĩ Trung Niên lớn tiếng ra lệnh. Lão vừa dứt lời thì cây thực vật quán dị kia đã từ từ di chuyển một đá hoa khổng lồ của mình đến trước mặt Tô Thiên. Một loạt tình huống đột nhiên xuất hiện quá nhanh ngay trước mặt Vì vậy tôi thiên rơi vào trạng thái ngây ngốc Cô hoàn toàn không phản ứng lại được Khi ánh mắt nóng bỏng Muốn nếm thử của đầu hoa kia Dừng trên người cô Thì cô mới đột nhiên bận tĩnh Cô sợ tiếng mức lùi về sau Có trốn cũng vô dụng mà thôi Cây thực vật bảo bối này của ta Không giống như mấy cây hoa nhỏ bé kia đâu Ta dùng những thi thể của người chết oan Làm đất trồng đầy dinh dưỡng Lấy chính máu tươi của ta Để làm phân bón nuôi trồng một cách tỉ mỉ Cho nên Sức mạnh của nó đương nhiên là không bình thường Hơn nữa Nó thích nhất là được ăn quỷ hồn Cô chết trong tay nó Cũng coi như cô có chút tác dụng Tên đạo sĩ Cười ha ha Rồi đắc ý nói Lại là mấy thứ đồ quái quỷ Cả ngày làm bạn với mấy thứ này Tôi nghĩ không chừng Ông cũng không sống được bao lâu đâu Yên tâm đi Tôi chưa thấy được ông chết Thì chưa biến thành đồ ăn của nó được đâu Ban đầu còn sợ hãi Lúc sau tôi thiền đã dần ổn định được tinh thần Rồi mới trả lời một cách mỹ mai như vậy Tuy nhiên Viện cảnh tiếp theo Khiến cô khó mà tin được Bốn cây thực vật quán dị kia Như những cái chân dài Chúng bay nhanh khỏi mặt đất Trong đó có một cây với một chút công sức Đã xuất hiện ngay trước mặt cô trong nháy mắt Nó lắc lưu đầu khổng lồ Rồi mở cái miệng thong dài ra, hùng hãng, định cắn vào cổ cô. Tù thiên vội vàng né người sang một bên. Lúc này khó khăn lắm mới trốn được qua kia. Nhưng tốc độ của đầu đá hoa quá nhanh nên có vẻ đã cắn trúng vai cô. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc sọc lên mũi mình. Mũi nguy hiểm còn chưa qua hết. Chúng không đợi cho cơ thể cô ổn định. Một đầu đá hoa dương mồm toàn là máu định cắn về bên này. Trong lòng Tô Thiên kinh ngạc, cô vội vàng vận động quỷ khí trong người rồi trôi nổi lên giữa không trung. Trơ mắt nhìn con mồi sắp đến miệng lại biến mất, đầu đá hoa giận dữ. Vậy là nó từ mặt đất nhảy giận lên, cắn một nhát vào chân Tô Thiên bằng cách đâm hàm răng sắc bén hung tợn của nó đâm vào da thịt cô. Tô Thiên hét lên một tiếng thê thảm rồi bị nó lôi từ giữa không trung xuống dưới, làm cô té lăn trên mặt đất. Ngay sau đó, một đầu đá hoa khác tụ tập lại. Miệng đầy máu của bọn chúng chỉ cách cô khoảng một bước. Tù thiên tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Lần này chắc chắn là cô không thể nào chạy thoát kiếp nạn này rồi. Hiện nay, hồn thể cô cảm nhận rất chân thật. Không ngờ vẫn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như này. Nếu nói là chết, thì thật sự không cam lòng. Hơn nửa chết như này, đúng là không đoán trước được. Cô dựng lại nhắm chặt hai mắt trong chốc lát. Trên người không có cơn đau nào truyền ra. Bên tay cô lại vang lên tiếng hét thảm thiết. Cô vội mở to mắt, thì thấy cây vừa rồi còn dương nanh mua vuốt với cô, mà giờ đầu nó đã có một vết máu thật dài. Nó đang dùng hai cái lá khổng lồ che đầu rồi kêu to. Nhìn hướng bên này, thì thấy đường nham cầm ro da căng thẳng đứng đó. Sao không cẩn thận? Nếu tôi đến chậm một chút, thì cô chết thay thảm rồi. Đường nham câu mày nói. Tốc độ con quái vật này rất là nhanh, số lượng bọn chúng là nhiều, đinh nhất thời tôi rối quá, không có phản ứng kịp. Tù thiên giải dụa ngồi dậy trên mặt đất, cuối cùng cũng giải trừ được nguy hiểm, không phải sợ chết thêm một lần nữa. Chân trái của cô đau đớn dữ dội, móng chảy đầm đi thành dòng. Tự nhiên, bị cắn hẳn nửa bàn chân, thì chân bắt đầu tê dại. Chắc chắn hàm răng của đá hoa kia là có độc. Đến đây. Cô như vậy rồi, không cách nào đấu lại được đâu Tự bảo vệ cho chính mình đi Đường nham liếc mắt nhìn về vết thương của cô Cũng hoảng hốt Nghĩ đi nghĩ lại Không biết đau giường nào Mà cô còn có thể nhịn không khóc Quả nhiên là mình dạy dỗ Khả năng chống cự rất kiên cường Dù sao để một người như cô Ở lại đây cũng rất nguy hiểm Đường nham vội vàng triều hồi Nữ kia của trương quái ra mặt Hắn dặn dò nó luôn bên cạnh tô thiên Bảo vệ sự an toàn cho cô Lúc này mới dồn toàn bộ sự chú ý vào bốn cây thực vật đối diện mình. Sau khi hắn xử lý xong mấy con quái vật này, thì tên đạo sĩ kia đang trồng ra mấy thực vật kỳ lạ. Trong lòng hắn cảm thấy không ổn, ngay tức khắc, vội vàng yểm trợ cho mạnh mộng ra đây. Tuy chưa kịp ngăn Tô Thiên khỏi bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng cứu được cô. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó đoán. Tô Thiên theo mình lâu như vậy, tình cảm thì không cần nhiều lời. Nếu vô duyên vô cớ cô chôn thay tại đây Thì mình sẽ khóc cùng với nơi này mất Cái cây bị đường nham làm bị thương Tự nhiên vạn vẹo thân hình Rồi trở nên cao lớn hơn Thoạt nhìn có hơi khổ sở Mấy cây khác cũng lăn lộn giống như vậy Nhưng động tác khá chậm Lúc này đường nham và tô thiên Mới có cơ hội thở dốc một chút Nhưng ngày vui ngắn chưa được tày gan Thì cây thực vật bị thương tức giận Lao vào đường nham Cái đầu đau đớn đã kích thích thần kinh của nó, nên nó chỉ muốn kích động xé xác người thanh niên trước mặt mình thành từng mảnh nhỏ. Đương nhiên, đường Nam sẽ không ngoan ngoãn chờ nó tấn công. Nó chưa kịp tiến lên thì ro da nhỏ đã quăng ra ngoài. Lần này cây thực vật thông minh hơn một chút, biết trong tay hắn cầm cây ro da lợi hại, nên không căng đầu ra phía trước mà nghiêng người né qua. Thừ dịp đường Nam chưa thu hồi cây ro da, nó lập tức tăng tốc, tấn công về hắn. Đường nham kinh ngạc, quả nhiên, rất khó đối phó với con quái vật này. Tốc độ di chuyển của nó quá là nhanh, không kịp để hắn có cơ hội phản ứng. Hắn đành bất đắc dĩ, lấy bùa từ trong túi ra, đập xuống rồi ném sang. Miệng đại niệm một tiếng, liền cấp tốc theo luật lệnh. Khoảng cách giữa hai người thật sự là quá gần. Dù đầu lâu hình đóa hoa cảm giác được có chỗ không đúng, cũng không có thời gian tránh. Lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Dính chặt vào cơ thể nó Sau đó nổ bùng ra Lá cây trên đầu đá hoa Bị nổ thành mảnh vụn Cơ thể cao lớn của nó cũng ầm ầm Đổ sập vì lực đánh vào Chỉ chút xíu này thôi Biết rõ ông đây lợi hại chưa Đường Nam đắc ý chế diễu trong lòng Trước khi hắn ra khỏi nhà Đã biết nếu gặp phải đạo sĩ trung niên Thì nhất định sẽ có một trận đánh ác liệt Cho nên mang đồ vô cùng đầy đủ Nào là một đống bùa trừ tài giam cầm Tuy sức mạnh không lớn Nhưng tốt xấu cũng có thể tranh thủ cho mình Chút cơ hội thở dốc Nhưng nụ cười trên mặt của đường Nam Còn chưa duy trì được 2 giây Thì ba cây quái dị Đã ngẩn đầu cực to bọc đánh về phía hắn Mẹ kiếp dáng vẻ này còn chơi quần đấu Rốt cuộc có lòng thông cảm hay không vậy Không thể nào lên từng con hay sao Đường Nam gào thét trong lòng Xoay người co cảng chạy Hắn đối phó một cây bị thương đã không có sể rồi. Bây giờ biến thành nhiều như vậy thì hắn vốn không phải là đối thủ. Thôi, 36 kế, chạy là thượng sách. Tôi nói này ứng phong, mạnh mộng. Các người có thể nhanh qua đây giúp đỡ một chút không? Sao còn chưa giải quyết được mấy con chim kia? Tôi đây sắp bị chết vì thủ đoạn thâm độc, các người cũng không sống được đâu. Đường nham vừa chạy chậm vừa kêu to. Hắn vừa chạy đã khiến tô thiên lộ ra. Một đầu lâu hình đóa hoa lập tức mở miệng to như chậu máu cắn về cô. Tô Thiên mắng một câu đầy thù hận nhưng lại bị dọa tới mức không biết làm sao cho đúng. Đúng vào lúc này, quái kiểm vẫn bảo vệ khắp nơi cạnh cô vội vàng lao tới, điều động sức mạnh toàn thân tạo thành một kết giới, bọc nó và Tô Thiên vào trong đó. Miệng lớn của đóa hoa hình đầu lâu rơi trên kết giới như thể va chạm vật thể cứng rắn gì khiến răng trong miệng nó bị đánh rơi mất mấy cái. Đầu tiên mức, nó nhè răng trợn mắt, thở hộn hển, dùng lá vỗ vào kết giới trong veo. Bức bình phong kết giới lắc lư mấy cái rồi đứng thẳng lại, nhưng nét mặt của quái kiểm lại không dễ nhìn. Nó không ngờ, loại thực vật quái dị này vậy mà lợi hại như vậy. Vỗ tùy tiện vài cái cũng sắp khiến kết giới của nó vỡ tan. Bởi sức lực của nó thì không biết có thể chống đỡ trong bao lâu. Tù thiên cảm thấy kết giới cạnh mình hơi lắc lư Trong lòng biết Nó chống đỡ không được bao lâu Vội vàng điều động quỷ khí trong người Gia cố kết cấu Có điều cô vừa vận khí Thì cơ thể lại xông ra một luồng cảm giác không có sức Toàn thân ê ẩm tê dại Ngay cả sức giơ tay đều không có Lập tức thầm kêu không tốt Độc tính của thực vật này Thật sự quá lớn Cứ để qua một lúc như vậy sẽ lan ra toàn thân Bây giờ mình vốn chẳng thể giúp được gì May mà thực vật này bổ vài cái xong, không thấy được việc, liền buông tha cho việc công kích, xoay người vọt về đường nham. Lúc này Mạnh Mộng và ứng phong đã giải quyết xong tất cả các con chim bay ra từ trong kết giới. Một trái một phải bảo vệ cạnh đường nham, dằn co với ba thực vật. Hai nôi lệ quỷ dùng sức mạnh của mình huyện hóa thành vũ khí, chia ra, đón nhận công kích của những thực vật. Đường nham thì mượn thời gian này thở hộn hển từng hơi từng hơi. Vừa nãy hắn đã dùng hết sức lực toàn thân để chạy trốn, nếu không với tốc độ của mấy cây thực vật quái dị này thì bây giờ hắn đã biến thành phân bón rồi. <cười> Dám ép ta tới mức này sao? Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi Đường Nam trốn sau lưng mạnh mộng và ứng phong, vừa thấy thực vật kia rơi vào hạ phong, liền vội vàng đi lên bổ cho nó một lá bùa. Hai nô lệ quỷ thì lợi dụng lúc chúng bị thương vì lá bùa nổ tung mà hung hăng chén từng đau. Mấy cây thực vật quái dị vốn dương nanh mua vuốt, bị chém thành từng miếng từng miếng rơi trên đất rất nhanh, nhúc nhích mấy cái rồi biến thành một vũng máu. Trong không khí lập tức tràn ngập mùi gây mũi. Sao? Ông còn chưa số gì thì mau chóng sử dụng ra đi. Nếu không thì ngoan ngoãn chủ động đầu hàng. Dù sao bất kể thế nào, hôm nay ông cũng chạy không có thoát. Đường nham bước từng bước về tên đạo sĩ trung niên, nét mặt thay đổi lớn. Nói với gian dốc vô cùng liều lĩnh Tên đạo sĩ trung niên vừa thấy Con ác chủ bài cuối bị đối thủ giết Thì trong lòng biết Đại cục đã định Dù có phản kháng nữa cũng không có ý nghĩa gì Lập tức ném ra một quả pháo mù Rồi kéo người đàn ông kia Xoay người bỏ trốn Hôm nay chỉ có thể lợi dụng ánh trăng Để vội vàng rời khỏi nơi quái quỷ này thôi Ẩm một tiếng Sơn mù màu trắng nổi tung trong không khí khiến người ta bị sặc tới mức mắt mở không ra. Đường Nam nhanh chóng bịt mặt, ho khang hai tiếng, chờ cho sương mù tan đi, mở ta mắt ra, thì hai người kia đã biến mất không thấy đâu. Hãy tức chết! Bọn chúng vậy mà có thể sử dụng thủ đoạn này, quái là hãm hại rồi. Đường Nam nhìn bóng đêm mờ mịt, không thấy điểm cuối, thở hồn hển Đừng lo, tôi am hiểu cách truy tung, không cần quan tâm bọn hắn làm cái khỉ gì chạy tới đây cũng chắc chắn có thể tìm tới hơn nữa bây giờ là đi bộ chắc chắn không đi được bao xa bây giờ chúng ta đuổi theo thôi ứng phong nói đi thôi đường nham đáp lại một tiếng vừa định nhất chân bước về phía trước thì lại bỗng nghĩ tới tôi thiên đang bị thương vội vàng mảnh lại nhìn lúc này mới phát hiện yêu tinh nhỏ nhà mình đang nằm hấp hối trên đất cô sao rồi đường nham vội vàng chạy bước tới căng thẳng mà hỏi Anh còn hỏi tôi sao? Không thấy tôi sắp chết, ừ. Vừa rồi những người khác chỉ lo chạy thoát thân, bước tôi qua một bên. Bây giờ cuối cùng cũng nhớ tới tôi. Tô Thiên tức giận nói. Không phải là tôi tạm thời không lo, chú ý bên này được. Hơn nữa tôi đã phái người bảo vệ cô, chẳng phải là không có chuyện gì sao? Được rồi, đừng ở đây ba hoa với tôi, thấy vết thương của cô không có nhẹ. Vào hồi lô nghỉ ngơi điều dưỡng đi. Chờ về sẽ điều trị cho cô thêm. Đường nham tự biết mình đuối lý, qua loa vài câu rồi vời vàng dời chủ đề, lấy hồ lô nhỏ từ trong ngực ra để tô thiên vào. Sau đó ứng phong thi triển kỹ năng tìm ra con đường hai người kia biến mất, dẫn theo đường nham và mạnh mộng đuổi theo. Tên đạo sĩ trung niên thường xuyên tiếp xúc với vật âm tà, trong người cũng hấp thu rất là nhiều âm khí cho nên vẫn rất yếu ớt, đi chưa được mấy bước, đã mở to miệng thở hỗn hển, đành phải dừng. sư phụ người sao vậy? Người đàn ông kia lo lắng hỏi Mắt không tự chủ được Mà quan sát sau lưng một chút Xem ra Lần này ta chạy trời Không khỏi nắng rồi Còn màu đi đi Đừng để ý tới ta Nếu không Hai người chúng ta không ai chạy thoát được đâu Tên đạo sĩ trung niên ho khang vài tiếng Rồi yếu ớt nói Không được Con phải giữ lại người Người sẽ không chết đâu Muốn đi thì cùng đi Người đàn ông quả quyết từ chối. Đã tới nước này rồi, còn nói bỏ cái gì mà bỏ? Cơ thể của ta, ta tự biết, vốn không đi được bao xa. Nếu không phải có ta, thì con đã chạy trốn thật xa lâu rồi, chứ không phải dừng ở thành phố này lâu như vậy. Đi nhanh đi. Tên đạo sĩ Trung Niên thúc giục. Sư phụ à, con... Người đàn ông muốn nói rồi lại thôi. Đi đi. Đạo sĩ Trung Niên giận dữ hét. Người đàn ông nhìn thoáng qua sư phụ nhà mình, khuấy mắt ngấn lệ. Tuy nói hai người không có quan hệ máu mũ, nhưng cũng đã quen nhau lâu. Sư phụ không quan tâm anh ta làm gì. Dù là phạm tội giết người, sư phụ cũng chưa từng ngăn. Lão hết sức yêu thương hắn, nhưng mà chuyện lại rơi vào bước này, khiến hắn không có cơ hội lựa chọn. Sau đó hắn lau hết nước mắt nơi khuấy mắt, nhất quyết ngoảnh lại, chạy về phía bóng tối. Có một câu sư phụ nói không sai. Không thể để cho hai người cùng chết tại đây. Tên đạo sĩ trung niên thở dài một hơi, ngồi sổn xuống dưới gốc cây đại thụ. Những chuyện lão đã làm, lão rất rõ trong lòng. Hôm nay nên có báo ứng. chờ đường Nam dẫn nôi lệ quỷ đuổi theo tới, thì thấy lão đạo sĩ dựa vào đại thụ, khỏe môi khẽ nhất thành nụ cười. Hai tay không còn sức lực rủ xuống dưới, đã không còn hơi thở. Một con dao găm tinh xảo đẹp đẽ cắm vào ngực của lão. Máu tươi thâm ướt vạt áo. Mẹ kiếp, lão ta vậy mà tự sát. Tôi thật không muốn mạng của lão, vốn định đưa tới cục cảnh sát. Đường Nam thở dài một tiếng. Đưa tới cục cảnh sát, với tội của ông ta, thì chỉ có một con đường chết. Ông ta có thể tự chấm dứt mạng mình, chắc chắn cũng đáng trước được kết quả rồi. Có điều sao không thấy người đàn ông còn lại đâu. Mạnh mộng nhìn xung quanh trống rỗng một chút rồi nghi ngờ hỏi. Ngập nguy hiểm nên chắc chắn trốn thật xa rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Đường Nham vội vàng nói. Người đàn ông kia cả ngày sống an nhàng sung sướng. Cũng không có nhiều thể lực nên chạy một lúc đã không chịu được. Không qua bao lâu sau đã bị ứng phong chặn. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Anh chạy không được nữa rồi. Đường Nham lạnh lùng nói. Vậy sao? Rốt cuộc tôi vẫn rơi vào trong tay của các người. Thật sự là tàu hóa triệu người. Đáng tiếc, đáng tiếc, lúc trước không đánh tàn hồn phách của mấy người phụ nữ kia. Nếu không, sẽ không có tình huống của ngày hôm nay. Người đàn ông kia cười khẽ hai tiếng hơi hối hận mà nói. Ác giả ác báo, kết cục của anh đã được định từ rất lâu rồi. Đường Nam lạnh lùng nói. Nhưng hết lần này tới lần khác, tôi lại không muốn nhận kết cục này. Người đàn ông khẽ lầm bầm một câu. Tay phải lặng lẽ luồn vào trong túi áo lấy ra một con dao găm giống trong tay áo sau đó nhanh chóng đâm về đường nham. Tốc độ của hắn thật sự là kém xa mấy cây thực vật quá dị nên đường nham đối phó dư giả Hắn ngạc nhiên một giây rồi nhanh chóng cầm roi da trong tay mà quất. Người đàn ông kia bị roi da quật đi thật xa và vào cái cây bên cạnh phát ra một tiếng khét thảm thiết rồi té lăn xuống đất. Ứng phong vùng tay Hắc khí tỏa ra từ đầu ngón tay hắn, vậy lấy người đàn ông kia chặt chẽ. Muốn đánh lén tôi sao, anh còn rất là non. Đường Nham đi tới trước, đá cho hắn một phát, vừa cười vừa giễu cợt nói. Chuyện cho tới nước này, tôi cũng không muốn nói thêm gì. Anh muốn làm thế nào thì làm đi. Người đàn ông nhắm mắt, dáng vẻ mặt cho người ta chém giết. Thật ra tôi rất là tò mò một vấn đề. Người có tiền như anh, hẳn rất nhiều phụ nữ bên người, sao anh phải ra tay với các cô ấy chứ? Đó đều là những sinh mạng vô tội mà. Đừng nhằm nhìn người đàn ông nằm bên chân mình từ trên cao xuống mà hỏi. Vì tôi hận họ. Phụ nữ là thứ khiến cho người ta ghét nhất thế giới này. Họ tham lam, vì đạt được mục đích mà không tự thủ đoạn nào, khiến cho người ta ghét. Người đàn ông kia dường nghĩ tới điều gì trên mặt hiện ra khinh bỉ. Tuy tôi không phủ nhận, đúng là có người như vậy tồn tại trên đời này. Nhưng nhân tính hay thay đổi, vốn không có người thập toàn thập mỹ. Anh cần gì cứ phải bắt lấy một điểm không tha. Đường nham không hiểu hỏi. Anh đã không tin. Thì nghe tôi kể một câu chuyện xưa đi. Người đàn ông biết mình sống không lâu nữa cho nên có dáng vẻ không sao. Bình tĩnh giải dụ cơ thể ngồi dậy từ trên mặt đất. Xin lắng nghe. Đường nham khoanh hai tay trước ngực, ung dung nói, hắn rất muốn biết, rốt cuộc vì chuyện gì mà có thể khiến cho một người đàn ông bình thường trở nên tâm thần như này. Sau đó, người đàn ông này rụng rỉ kể chuyện xưa của anh ta ra. Trước kia, anh ta sống trong một gia đình rất giàu có. Cha anh ta kinh doanh một công ty khổng lồ, trong nhà ăn mặc không có lo. Người mẹ dịu dàng hiền lành, ngày nào cũng trong nhà, làm bạn cạnh anh ta. Cuộc sống bình thường lại tốt đẹp. Nhưng cuộc sống như vậy không duy trì được bao lâu. Tới năm anh ta 7 tuổi, trong nhà vì phá sản mà trở thành không có gì. Bố anh ta cả ngày oán trời trách đất, ngày nào cũng uống say bét nhẹ, không làm việc cũng không làm việc nhà. Nóng giận lên, còn đánh mắng mẹ. Nhưng mẹ anh ta vẫn một mực lặng lẽ chịu đựng, không có nhiều lời. Mãi tới một ngày, anh ta không cẩn thận, thấy mẹ bỏ ít bột phấn không biết tên vào trà của bố anh ta. Lúc đó cũng không cảm thấy có gì, nhưng không bao lâu sau, bố anh ta qua đời. Sau khi làm xong tang lễ, anh ta thấy mẹ anh ta gọi điện cho một người, thì anh ta chạy tiếp cửa ngay lén. Chuyện tiếp theo thực sự khiến cho tâm hồn trẻ thơ của anh ta bị khiếp sợ. Thì ra sợ dĩ, mẹ anh ta gã cho bố anh ta là vì bị người khác sai khiến để ngấm ngầm chiếm đoạt tài sản. Còn cái chết của bố anh ta cũng là do một tay bà ta tạo thành. Những bộ phấn mà bà ta bỏ vào trong ly là độc dược mãn tính. Dưới bề ngoài dịu dàng lương thiện là một khuôn mặt âm tàn xấu xí, vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn. Bắt đầu từ đó, anh ta nổi lên lòng căm thù phụ nữ, đặc biệt là những cô bé yêu đuối động lòng người trong sáng lương thiện. Anh ta đặc biệt muốn xem rách khuôn mặt của các cô gái ấy, muốn xem thử rốt cuộc trong lòng các cô ấy xấu xa và đen tối ra sao. Sau này anh ta quen bị lão đạo sĩ kia, học được rất là nhiều thứ huyện Diệu từ chỗ của lão, cũng biết xử lý hiện trường phạm tội ra sao mới không để lại dấu vết. Lần đầu tiên ra tay, anh ta cảm nhận được sự thích thú khổng lồ, sau đó càng không thể cứu vãn, làm tổn thương vài người liên tục, mãi cho tới khi đường Nam xuất hiện mới cắt đứt cuộc sống như thế của anh ta. Ngay xong hết câu chuyện, đường Nam im lặng một lúc rồi thẳng nhiên nói. Mẹ anh lừa anh và bố anh, đúng là có lỗi rất lớn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều giống như bà ta. Từ nhỏ anh sống trong gia đình như thế nào? Thảo nào tính cách cực đoan như vậy? Nhưng đó không phải là cái cớ để anh phạm sai lầm. Anh phải trả giá thật lớn vì những gì mà mình làm. Đường Nam trầm giọng nói. Anh không sống trong thế giới của tôi, làm sao biết cảm nhận của tôi chứ? Mặc kệ anh nói ra sao, dù sao bây giờ tôi cũng không có gì để mà phản bác. Người đàn ông không sao mà nói Bây giờ Nên xử lý anh ta ra sao Ứng phong chỉ vào người đàn ông Hỏi đường nham Để anh ta ở đây đi Đợi lát nữa tôi gọi điện cho cảnh sát qua bắt người Tội lỗi của anh ta sẽ do Thẩm phán tòa án nhân dân quyết định Đường nham hờ hững nói một câu Rồi xoay người rời đi Sau đó cục cảnh sát lại nhận một cuộc điện thoại Nặt danh vừa theo địa chỉ trên điện thoại Họ thuận lợi tìm được biệt thự nơi xảy ra án mạng và kẻ tình nghi. Cuối cùng hơn một tháng sau, rốt cuộc, vụ án có đột phá. Tin tức về vụ việc này lên trang đầu. Cư dân mạng tích cực triển khai thảo luận, nói vài ngày mới bình thường lại. Về tới nhà, đường nhăm vội vàng thả tô thiên trong hồ lô nhỏ ra. Lúc này trên dưới toàn thân cô bao trùm một tầng hắc khí. Ý thức mơ hồ nằm trên đất, hiển nhiên là tình hình vô cùng nguy ngập. Nguy rồi. Không biết cô trúng đọc gì Bây giờ nên làm gì đây Cho tới bây giờ chưa bao giờ đường nham gặp phải tình huống này Nhất thời bối rối Luôn cuốn tay chân Hắn lục lấy phong thủy chân kinh Từ trong ngăn tủ ra Nhanh chóng tìm đọc Muốn xem thử trên đó có miêu tả gì Về mấy cái này hay không Tìm hồi lâu mới không dễ gì Mà tìm được một cái chú thích trong đó Nói rằng nếu hồn thể thực hóa Thân thể nội lệ quỷ bị làm hại thì phải dùng lực tín ngưỡng của chủ nhân tiến hành tinh lọc. Chuyện này khá là đơn giản, không cần tốn nhiều sức lực, đường nhan tìm được đáp án, lập tức bắt đầu hành động, bày nến và nhang trong nhà, cùng kính niệm câu chú ngữ mà hắn thường xuyên dạy cho người khác. Lực tín ngưỡng nồng đậm tản ra từ cơ thể hắn, dung nhập từng chút một vào hồn phát của tôi thiên, khiến toàn thân cô được bao bọc bởi một tầng ánh sáng trắng, thoạt nhìn vô cùng thần thánh. Khí thể màu trắng chạy khắp các nơi hẻo lánh trong người cô, cắn nuốt khí thể kịch độc màu xanh, hai thứ đối kháng nhau, trợ lực tín ngưỡng trên người của Đường Nam bị hấp thu hầu như không còn. Tô Thiên cũng đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Thấy yêu tinh nhỏ xinh đẹp nhà mình lại biến trở về dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, lúc này Đường Nam mới thở dài nhẹ nhõm, lòng thấp thỏm cũng đặt xuống. Nếu lần này không cứu được Tô Thiên thì hắn sẽ đau lòng chết mất. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện Mọi người quay về vị trí của mình Còn đạo trưởng tiểu đường của chúng ta Vẫn trông coi cửa hàng nhỏ Chờ khách tới cửa Hôm nay khách khá đặc biệt Vẫn là người quen cũ Là ông Triệu mới gặp cách đó không có lâu Mạnh mộng đã từng cải tạo khí vận phong thủy Giúp cho ông ta Xin chào ông Triệu Gần đây trong nhà lại xảy ra vấn đề gì sao Đường nhăm cung kính Đón chào ông ta vào trong nhà À không tội Không có vấn đề gì lớn lao. Không biết tại sao ánh mắt ông Triệu hơi tránh né, hình như ngài nói chuyện với đường nham. Nếu đã như vậy, vậy hôm nay ông tới cửa là có chuyện gì? Đường Nam tò mò hỏi, lúc vừa trông thấy người này trong lòng hắn vẫn còn rất bối rối, tưởng là xảy ra chuyện gì rồi. Tôi... tôi muốn hỏi một chút, cô Mạnh có ở đây không? Ông Triệu im lặng một lúc, vẫn kiên quyết nói ra cái tên khiến cho ông hồn khiên mộng nhiễu. À, ông nói mạnh mộng sao? Cô ấy đang ở đây. Nhưng mà ông tìm cô ấy có việc gì không? Đường nham vừa nghe thì càng thêm nghi ngờ. Là như vậy, tôi rất là trung tâm với cô Mạnh. Khoảng thời gian khi cô ấy rời khỏi cạnh tôi, tôi vẫn rất là nhớ nhung cô ấy. Làm thế nào cũng không yên tâm. Cho nên tôi muốn hỏi một chút xem, anh có thể nhường cô ấy cho tôi không? Nét mặt của ông Triệu nghiêm túc hỏi Đây là ông ta vừa ý nô lệ quỷ của mình sao? Đây đúng là đáp án khiến cho người ta bất ngờ. Đường nham bỗng có cảm giác con gái mình chịu nhiều đau khổ nuôi lớn rồi bị người ta nhớ nhung. Có điều ngẫm lại thân thế của Mạnh Mộng cũng là một người rất đáng thương. Giữ cô cả ngày bên mình thật sự khiến cho cô bất ức, ức. Nếu có người thật lòng yêu mến bảo vệ cô cũng là lựa chọn không tồi. Dù sao bây giờ cô đã hoàn thành, hồn thể thực hóa toàn thân rồi. Về cơ bản, giống như một người con gái bình thường, trừ sinh con để cái ra thì chuyện gì cũng có thể làm. Suy nghĩ chuyển tới đây, đường nham quyết định, ý định. Nếu Mạnh Mộng cũng đồng ý thì tùy cô, nếu không đồng ý, hắn cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô. Vì vậy đường nham để cho ông Triệu ngồi xuống nghỉ ngơi, mình thì đi lên lầu 2 gọi Mạnh Mộng ra. Dạ, chủ nhân có gì dặn dọc? Mạnh mộng vẫn với một tư thế vô cùng tiêu chuẩn, sau đó mới cùng kính nói. Khiến đường nham thấy mà hết sức hài lòng, trong lòng càng thêm không có nỡ bỏ. Một nô lệ quỷ xinh đẹp nghe lời như thế này rơi vào vòng ôm ấm áp của người khác. Còn là do mình đích thân dạy dỗ, ngậm lại thật sự là hố cha nó. Hôm nay ông Triệu tới, chính là cái người khi trước, cô thay đổi khí vận giúp đó. Đường nham dứt lời để ý quan sát sắc mặt của Mạnh Mộng. Mạnh Mộng nghe xong thì hơi sửng sờ. Ông ta tới có chuyện gì không? Có phải lần trước cải vận không thành công lại xảy ra vấn đề? Không phải là nguyên nhân này, ông ta tới là vì thích cô, nói là muốn để cô đi với ông ta. Đường Nam cắn răng cũng không giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo mà nói hết sự tình ra. Mạnh Mộng nghe lập tức cứng đờ ngay tại chỗ khừng lại vài giây mới hiểu được. Giọng khẽ rung Không thể nào Người đó có tiền Hắn có rất nhiều gái đẹp bên cạnh mới đúng Sao lại vừa ý tôi Cô cũng đẹp mà Hơn nữa còn đặc biệt đẹp Cô và người khác cũng như nhau Cho nên có người thích là chuyện rất bình thường Tôi cảm thấy không sao Nếu cô muốn cô đơn theo tôi cả đời Thì thật sự quá không thú vị Cho nên nếu cô có người trong lòng Tôi sẽ không ngăn cô Cô cũng có tư cách theo đuổi hạnh phúc của mình Tôi thấy thái độ của ông Triệu đó không giống như đang nói đùa. Hẳn là ông ta rất nghiêm túc. Nếu không, cô suy nghĩ một chút đi. Đường nham nghiêm túc nói. Tôi, tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ cùng sống với ông ta vài ngày. Cũng không thể nào hiểu rõ ông ta. Mạnh mộng cuối đầu khẽ nói trên mặt đảo đỏ bừng từ lâu. Vậy tôi trả lời ông ta. Cô cân nhắc một khoảng thời gian ngắn. Đừng có kết luận quá sớm. Đường nham đề nghị. Mạnh mộng ừ một tiếng với giọng nhỏ như tiếng mũi kêu, trong lòng rối loạn, không biết nên làm sao bây giờ mới tốt. Ngày xong câu trả lời của đường Nam ông Triệu rất mất mát, nhưng ông vẫn rất có phong độ. Để đường Nam chuyển lời cho mạnh mộng là từ từ suy nghĩ chuyện này, đừng quá sốt ruột. Ông ta thích mạnh mộng, nên đương nhiên cũng bằng lòng chờ. Mặc kệ thời gian bao lâu, ông ta cũng sẽ cố gắng vì cô, mãi tới khi đạt được tâm nguyện. Trong hai tháng, Mạnh Mộng suy nghĩ, ngày nào ông Triệu cũng tới cửa hỏi thăm, còn tặng rất là nhiều đồ chơi nhỏ, tùy ý ngồi một lúc rồi lập tức tự động rời đi. Chưa bao giờ nhiều lời thêm một câu, cũng không khiến cô thêm áp lực. Dần dần trái tim không muốn mở ra với người khác của Mạnh Mộng, cũng từ từ tách ra thành một khai hở, sau đó không bao lâu thì đồng ý với lời cầu tình yêu của ông Triệu. Lúc không có chuyện gì làm thì cô bên cạnh ông Triệu, Nếu đường Nam có chuyện tìm cô, triệu hồi tới thì cô có thể tới với tốc độ nhanh nhất, có thể nói là một công đôi việc. Đường Nam cũng vô cùng vui mừng với lần này, thật lòng chúc mừng cô có thể đạt được hạnh phúc. Từ đó về sau, đường Nam cùng nhóm quỷ của mình hạnh phúc sinh hoạt. Kết thúc tập 19 cũng là tập cuối của bộ truyện Hầu Quỷ Tiệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.